dòng máu chương 10 Elizabeth được đăng ký vào học ở International Chateau chatmen trường dành riêng cho nữ ở nàng Sant Place nhìn ra hồ New Chateau tuổi của các cô gái học ở trường là từ 14 đến 18 tám Đây là một trong những trường tốt nhất trong hệ thống giáo dục tuyệt vời ở Thụy Sĩ. Elizabeth căm ghét mọi giây phút ở đó. Nàng có cảm giác mình bị đi đầy. Nàng bị đưa đi xa nhà. Nó giống như sự trừng phạt về một tội lỗi mà nàng không hề phạm phải. Vào buổi tối kỳ diệu duy nhất đó, nàng... Đã cảm thấy mình sắp đạt được điều tuyệt diệu Khám phá được bố nàng Và bố nàng khám phá được nàng Và họ đang trở nên thân thiết Nhưng giờ đây nàng đã cách xa bố hơn bao giờ hết Elizabeth vẫn có thể theo dõi các hoạt động của bố nàng Qua các tờ báo, hàng ngày và tạp chí trên đó thường xuyên có những bài viết và ảnh về cuộc gặp gỡ của ông với thủ tướng hoặc tổng thống khánh thành một nhà máy dược phẩm mới ở bombay về cuộc leo núi ăn tối với giáo chủ ireland elizabeth dán tất cả những tin đó vào một quyển vở và nàng thường xuyên mở ra ngắm nghía nàng giấu nó bên cạnh quyển sách của cụ samuel elizabeth luôn tìm cách xa rời các sinh viên khác một vài cô gái ở chung phòng với hai hoặc ba cô khác nhưng elizabeth đã yêu cầu được ở một mình một phòng nàng viết cho bố nhiều bức thư dài rồi xé nát những bức nào bộc lộ tình cảm của mình đôi khi nàng cũng nhận được những bức thư ngắn của bố và vào ngày sinh nhật là nhiều món quà bọc giấy hoa mua ở các cửa hàng sang trọng được người thư ký đích thân đưa đến. Elizabeth thấy nhớ bố kinh khủng. nàng sắp được gặp lại ông tại biệt thự ở Sardinia vào lễ Noel và trong lúc thời gian càng ngày càng đến gần thì sự chờ đợi thật lầm không chịu không thể chịu đựng nổi. nàng phát ốm vì kích động nàng lập ra một danh sách những việc quyết tâm làm và cẩn thận viết chúng ra không gây phiền phức tỏ ra quan tâm không phàn nàn về bất cứ chuyện gì đặc biệt là chuyện ở trường không cho bố biết là mình đang cô đơn không ngắt lời khi bố đang nói ăn mặc chỉnh tề vào bất cứ lúc nào kể cả bữa sáng. Cười thật nhiều để cho ông biết mình đang hạnh phúc thế nào. Những lời ghi chú như cuốn kinh cầu nguyện, lời cầu xin của nàng để các vị thần, nếu nàng thực hiện tất cả những điều này, có thể, có thể. Những quyết tâm của Elizabeth trở thành kỳ cục. Ừm. Uhm. Nàng đã điều tra nghiên cứu về thế giới thứ ba và 19 nước đang phát triển và bố nàng sẽ nói, bố không ngờ con lại quan tâm đến thế. Con là cô gái xuất sắc Elizabeth. Sau đó, ông sẽ quay sang người thư ký và nói, tôi không nghĩ rằng Elizabeth cần trở lại trường. Tại sao tôi không giữ nó ở đây với tôi? Một lời cầu nguyện. Một chiếc Lerges của tập đoàn đón nàng. Nàng sắp được gặp ông tại biệt thự ở Zurich và đưa nàng đến sân bay ở Ovia, nơi có một chiếc limousine đã chờ sẵn. Elizabeth ngồi vào băng sau của xe, im lặng, ép chặt hai đầu gối vào nhau để cho đỡ run. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Nàng quả quyết nghĩ Không được để cho ông thấy mình khóc Ông phải không được biết mình nhớ ông thế nào Chiếc xe lướt qua xa lộ dài và quanh co Dẫn đến bờ biển Smearado Rồi rẽ vào con đường nhỏ chạy vòng quanh lên đỉnh đồi Con đường này luôn làm Elizabeth sợ hãi Đây là đoạn đường hẹp và dốc bên này là núi cao và bên kia là vực sâu muôn trường chiếc xe dừng lại ở trước nhà và elizabeth bước ra khỏi xe đi về phía ngôi nhà và rồi nàng chạy chạy với hết sức lực của mình cửa trước mở ra và bà margarita bà quản gia người sardinia đứng đó mỉm cười Chào cô Elizabeth. Bố tôi đâu? Ông chủ có việc cấp phải đi Úc, nhưng ông ấy đã để lại rất nhiều món quà xinh đẹp cho cô. Một mùa Noel dễ thương lại sắp đến rồi.